Chương 12. Bùa yêu Hiệu trưởng Nêu Trang Long đến lớp cao cấp 1 đúng vào lúc tắp ly và mua đang hồi hộp đứng quay mặt vào nhau trước chiếc ghế bành của thầy Haile Siro, ngó y chang hai con gà trọng chuẩn bị sát lá cà. Thầy Haile Siro khoe rằng những phù thủy giỏi giang như thầy có thể dùng ý nghĩ trò chuyện với một phù thủy khác đang ở cách xa hàng ngàn dặm. Nhưng với những đứa mới chân ướt chân giáo đến với môn thần giao cách cảm như tụi nó, đứng đối diện nhau mà đọc được ý nghĩ trong mắt nhau đã là hết chê rồi. Cắp ly không biết môn thần giao cách cảm hay ho đến mức nào, nhưng khi nghe thầy kêu nó và mua lên bảng, nó đã than trời trong bụng. Cắp ly biết, khi đứng trước mặt mua, nhất là buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt của nhỏ bạn khả ái theo yêu cầu của thầy Haile Siro, thì tâm trí nó không thể nào tập trung được. Quả nhiên, có đến một, hai phút, cắp ly chân chân nhìn mua, nghe trái tim dần dần như có ai bóp lấy, mồ hôi chỉ thành dòng trên chán. Cắp ly ấp úng, nhầm đọc thần chú, biết chắc là mình đọc chật lất. Cắp ly đọc câu nọ, sọ câu kia, mắt vẫn long long dán chặt vào đôi môi đang mấp máy của mua, tự hỏi, tại sao con nhỏ này xuống răng mà duyên dáng dữ vậy? Như nhận ra thái độ không bình thường của cắp ly, nhỏ mua ngạc nhiên hỏi, Bạn làm sao vậy? Cắp ly giật mình khi nghe thấy câu hỏi của mua vang lên trong đầu, nhưng rồi nó hiểu ngay là mua đã phát huy được câu thần chú thầy Halisiro vừa dạy. Cắp ly rất muốn trả lời là tại nó mến mua ghê lắm, đứng đối diện với mua như thế này, nó xúc động quá nên chẳng nhớ gì bài học hết chọn. nhưng nó chẳng thể nào truyền ý nghĩ của mình đi được. Dĩ nhiên là Mua chẳng biết được Cắp Ly đang nghĩ gì, nên nó lại dương mắt ếch. Tại sao tôi không nghe được ý nghĩ của bạn? Cắp Ly nhìn điên lên trước câu hỏi của Mua, nó giận là mình đã run quá, đến mức quên bén mất câu thần chú vừa học. Nếu không, bữa nay nó đã có thể nói với Mua bao nhiêu là điều. Nhìn bộ mặt ngẩn ra như chờ đợi của cô bạn, Cắp Ly muốn ngoác mồm, giống lên hết sức, nhưng cuối cùng nó kềm lại được. Ngọ ngoại đầu một cách khổ sở và bất lực Cắp ly nhận ra ánh mắt của mua càng lúc càng lộ rõ vẻ thương cảm Cứ như thế, con nhỏ đang nghĩ cắp ly là một thứ cấp nhái gì đó Và điều đó khiến cắp ly muốn khuyệu xuống sàn quách cho xong Ngay lúc đó thì thầy nơi trang long xuất hiện Cắp ly phát giác ngay lập tức sự có mặt của thầy nơi trang long Mặc dù nó không dám rời mắt khỏi gương mặt của mua Nó vẫn nhìn chăm chăm cô bạn gái vẫn lải nhải câu thần chú sai bét và thầm mong thầy Halicero đuổi cổ nó về chỗ lẹ lẹ cho rồi. đang nghĩ lan man, Capri chợt giật nảy người khi nghe giọng nói trầm ấm của thầy Halicero vang lên trong đầu. Chó Cabaret, thầy hiệu trưởng nơi trang long đang quan sát trò đó. Capri đang thắc mắc không hiểu thầy Halicero chen vô buổi thực tập của nó làm chi và thông báo điều đó với nó nhằm mục đích gì bỗng nghe thầy nói tiếp từ nãy đến giờ ta biết tổng trò đang nhầm lẫn lung tung nên không thể gửi ý nghĩ của trò đến người khác vì vậy trò hãy im lặng nghe ta nói đây thầy Halicero định dở trò gì vậy hả Capri băn khoăn nhổ bụng và bất giác bẻn tai lên về phía trước ghế bành quên khuấy tiếng nói của thầy Halicero tự vang lên trong đầu nó như thể thầy đã bí mật đặt một cái loa trong đó Thầy nơi trang long vừa bàn bạc với ta về trò và trò Cabrat. Giọng thầy Halisiro cất lên đều đều. Ý thầy nơi trang long là muốn chuyển hai trò sang lớp khác, nhưng ta thì... Ta muốn hai trò tiếp tục học với ta. Ta rất mến hai trò và ta tin, chỉ có ta mới giúp hai trò khôi phục năng lượng pháp thuật một cách hiệu quả. Cháu nghĩ thế nào? Sực nhớ ra, cắt còn lâu mới trả lời được. Thầy Halisiro vội nói thêm. Ta quên là trò không thể trò chuyện bằng ý nghĩ. Ta thông báo với trò điều đó để trò và trò Kaburak. Liệu mà ăn nói với thầy Nêu Trang Long? Thầy Halisiro ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Ta nghĩ, ngay cả trò mua cũng muốn trò ở lại lớp cao cấp 1 này đó. Bỏ sư rồi! Cắp ly tâm hoảng trước câu nói sau cùng của thầy Halisiro. suýt chút nữa nó đã bắn người lên. Như vậy là từ bữa đó đến nay, mình học không lo học. Chỉ lo ngồi liếc nhỏ mua, chắc ổng thấy hết giáo. Ý nghĩ đó khiến mặt cắp ly đỏ dần đến mang tai. Có chuyện gì thế, Capret? Tiếng nhỏ mua sửng sốt, chắc nó không hiểu tại sao mặt mày thằng cắp ly tự nhiên đâm sững ngắt như vậy. Nhưng câu thắc mắc của mua nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi cái giọng sang sảng của thầy Halisiro. Lần này thì cắp ly nghe rõ thầy thốt ra thành lời. Thôi, kết thúc được rồi. Thầy Haile khoát tay. Cho mua về chỗ đi, còn cho Cabret, thầy hiệu trưởng muốn nói chuyện với cho đó. Bây giờ, Cát mới nhìn thấy thầy nơi trang long. Thầy cao lớn, đứng nhô lên bên chiếc ghế bành thầy Haile Siro đang ngồi như một ngọn thác. Đôi mắt thầy to như lục lạc, hai sợi ria đen rậm, bò ngang dưới chóc mũi, ngó hệt hai con sâu gióm. Trong khi... Hàm dâu quay nón phủ kín cằm lại có màu vàng hoe và sân tít thờ lò. Thầy không đội nón nên cắp ly thấy rõ, mai tóc vàng của thầy chảy lật ra sau, để lộ vầng trán nhìn sơ cũng biết là rất thông thái. Thầy nơi trang long mặc áo trùng màu tím sẫm, rất nhiều nếp gấp bởi quá rộng, bên dưới thò ra hai bàn chân với những ngón rất dài, và điều khiến cắp ly tá hỏa là không thấy sỏ dày dép gì giáo trọi. Vóc người cao lớn đối với thầy Lê Trang Long có vẻ không phải là một gánh nặng gì ghê gớm, thầy nhích về phía cắp ly với bước chân nhẹ nhàng và giọng thầy cất lên cũng nhẹ nhàng không kém. Thế nào hợp Cabret, trò và trò Cabret đi học lại mấy ngày nay có theo kịp chương trình không? Câu hỏi của thầy hiệu trưởng cực kỳ đơn giản và rõ ràng, nhưng cắp ly lại lộ vẻ bối rối ra mặt, tụi bạn ngồi dưới tròn xoe mắt khi thấy nó cứ xoắn chặt hai tay vào nhau. Làm như đang đứng trước một bài số học khóc bũa Thế nào hỏi cho? Thầy nơ trăng long cúi nhìn cap rate, Lặp lại câu hỏi, vẻ giò xếp và ngạc nhiên Dạ, theo con nghĩ thì... Dạ, cắp ly lắp bắp, mặt đần ra Không biết nên đáp thế nào thì mới được thầy cho học tiếp lớp cao cấp 1 Có lúc nó đứng im, nín thở Chờ xem có tiếng nói của thầy Hailey Zero vang lên trong đầu nó, nhưng nó thất vọng thấy thầy Hailey siro chẳng chịu mách nước gì cả. Chắc, thầy sợ thầy hiệu trưởng phát hiện. Cắp ly nhủ bụng và dương đôi mắt mà đòi đoán chắc là vô cùng ngốc nghếch lên nhìn thầy Nêu Trang Long. Bắt gặp cái nhìn của cắp ly, thầy Nêu Trang Long mỉm cười. Như vậy, chắc phải trò và trò Cabrack không khó khăn gì để theo kịp chương trình. Không, không phải vậy đâu thưa thầy. Đột nhiên cấp Ly đâm hỏa, nó vùng kêu có cảm giác mình vừa đặt chân vào bẫy sập và cơ may sắp buột khỏi tay. Tự con gặp nhất nhiều khó khăn thầy ơi, tự con quên sạch hết mọi thứ thầy ơi. Như sợ thầy hiệu trưởng không tin, nó sốt sắng thông báo. Hôm trước con đã biến một con thần lằn thành một thứ quái vật rất kinh tởm, cả lớp bạn nào cũng nhìn thấy hết đó thầy. Cấp Ly chắc mẩm, khai ra như vậy Thầy hiệu trưởng sẽ cho nó và Nguyên ở lại lớp cao cấp 1 để thầy siro tiếp tục giúp đỡ tụi nó. Nào ngờ, nghe nó tả oán, thầy mê trang long gục gạc đầu. Nếu đúng như vậy, trò và trò Cabrac tiếp tục theo học ở lớp cao cấp 1 cũng chẳng ích lợi gì. Tuần sau, ta sẽ chuyển mấy trò qua lớp khác. Mặt cắp ly nhanh chóng chảy xệ xuống, nó liếc về chỗ trên ghế bành. Thầy Halisiro nhìn nó với vẻ mặt quán trách mà người ta thường đeo vào những ngày người yêu đi lấy chồng. Cắt ly đứng như trời trồng, không biết phải làm gì hay nghĩ gì, cho đến khi thầy Halisiro cất cái giọng hập hực, hiếm hơi, bảo nó về chỗ. Cắt mới choàng tỉnh và đau đớn biết mình vừa trải qua những sai lầm ngu ngốc nhất trên đời. Cắt ly ngồi đằng sau lâu đài Grahlan, mông dán xuống cỏ, lưng tựa vào bờ rào. Ngẩn ngơ ngắm những đám mây trôi lưỡng lở trong nắng chiều bên trên ngọn đồi. Chưa bao giờ cắp ly đi đâu mà không có Nguyên. Nhưng bữa nay buồn quá, nó ngồi một mình lẻn ra đây để yên tĩnh thả hồn lang thang cùng mây gió. Tuần sau, nó và Nguyên sẽ chuyển sang lớp khác. Sưa nay, thầy hiệu trưởng đã quyết định thì trời có sập cũng không thay đổi được. Chính Tô đã xác nhận về nó bằng giọng chắc như tinh tóng cục. Mà tuần sau có nghĩa là ngày mốt, có nghĩa là chỉ còn khoảng hai ngày nữa thôi, nó sẽ không còn được học chung với mua, không còn được nghe mua thủ thỉ bên tai bằng cái giọng ngân nga như hát, không còn nhìn thấy hai cái biến tóc mỗi lần lúc lắc, y như quất vào tim nó, và nhất là không còn được hồi hộp đến đỏ bừng mặt mỗi khi nhìn mua nhe răng xuống ra cười. Nhưng điều khiến cát ly bực mình nhất là Nguyên tỏ vẻ thờ ơ hết chỗ nói vì những quyết định đột ngột của thầy nơi trang long Với Nguyên, học lớp này hay lớp nọ chẳng có gì khác biệt, mặc dù Nguyên công nhận thầy Hailey Siro là một giáo sư dễ chịu quá xa cỡ, nếu không muốn nói là có cảm tình đặc biệt với tụi nó. Đồ ngu, dù mày có khoái thầy Hailey Siro và dù ổng có quyến luyến tụi mình tới đâu, thì ổng cũng không thể giúp tụi mình có đủ năng lực để chống lại bàn ta được. Không lẽ mày không nhận ra điều đó? Nguyên đã nheo mắt nhìn Cáp ly, khinh khỉnh dở giọng đại ca khi Cáp ly suối nó này nỉ thầy hiệu trưởng cho hai đứa ở lại lớp cao cấp 1. Bây giờ, ngồi một mình sau đồi, nhớ lại thái độ khăng khăng của Nguyên hồi sáng, Cáp ly vẫn còn tức lộn ruột. Nhưng kẹt nỗi, nó lại không thể nói với thằng Nguyên cái lý do thật sự khiến nó muốn tiếp tục học với thầy Haile Siroo. Tất nhiên là cắp ly có khoái thể thiệt, nhưng chỉ khoái sơ sơ thôi. Chính nhỏ mua mới làm nó khoái đến mức chẳng muốn chuyển đi đâu hết trọi. Ngồi nghĩ ngợi lan man một hồi, cắp ly bỗng phát hiện ra dạo này nó có nhiều thay đổi quá. Nó thấy nó lạ ghê. Trước đây, gần như nó không hề giống nguyên một điều gì cả, kể cả chuyện nó lớn tòng ngồng rồi mà thỉnh thoảng vẫn tè trong khi ngủ. Vậy mà bây giờ, chuyện nó vô cớ thích nhỏ mua. Nó lại thấy khó mở miệng quá sức. Hồi trưa, lúc chỉ có hai đứa trong phòng, đã mấy lần nó định tâm sự với Nguyên về chuyện này, nhưng cứ mỗi lần sắp sửa hé môi, người nó đột nhiên căng thẳng như sắp sửa phát nổ, và tiếng nói của nó lập tức bị một bàn tay vô hình chặt ngang học. Với thằng bạn thân thiết nhất đời là Nguyên, mà cấp ly còn không thổ lộ được, nó biết là còn khuya nó mới có thể bày tỏ nỗi lòng về em mê và cứt túc, chết thật. Vậy mình phải làm sao ha? Giật mình nhớ ra, nó chỉ còn một ngày được ngồi cạnh mua nữa thôi. Cắp ly thầm la lên và thò tay lên, đầu rứt mạnh một sợi tóc. Không hay biết, nó vừa bắt trước cửa chỉ của Nguyên mỗi khi thằng này bực dọc hay bối rối. Và vì cái trò rứt tóc không phải là động tác quen thuộc, nên đáng lẽ rứt một sợi như bạn nó thì cắp ly nhổ cả một túm tóc như người làm ke nhổ củ cải. Cáp ly đau đến mức nó phải nhắm tịt mắt, nhẹ hoa oai oái. Gì thế hở anh Caprice? Cáp ly mở choàng mắt, thấy Suku đang đứng nhìn nó với vẻ mặt kỳ quái như thể vừa bắt gặp một con lợn nhảy múa. Ơ, có chi đâu. Cáp ly bẽ lẽ bỏ tay xuống. Em thấy anh đang nhổ một đống tóc cơ mà. Mắt Suku vẫn trố ra. Ủa, mà sao anh ngồi đây một mình vậy? Cáp ly không trả lời. Chính xác là không biết làm sao trả lời, nó tắt lưỡi lảng sang chuyện khác. Suku nè, gì hở anh ta break? Cái vụ, cái vụ, đột nhiên, cắp trở nên ấp úng, y như thể có một quả chanh chạy ngang họng. Cái vụ gì hở anh? Suku ngồi xuống cạnh cắp ly, thân mật hỏi. Cắp liếc mớ tóc màu xanh rêu mềm mại, rũ lò xòa trên gương mặt sáng sủa của thằng nhóc. Mối dối nói chị anh muốn hỏi về cái vụ um, Cái vụ mối yêu của em ấy mà Suku giật mình khi nghe Cắp Ly hỏi chuyện này Nó nhìn Cắp Ly bằng ánh mắt dò hỏi Bộ anh nghe thằng cướp túc bôi bát gì em hả? Đâu có Tất nhiên, Suku chẳng đời nào tin lời Cắp Ly Khuôn mặt trắng trẻo của nó lập tức ửng lên Anh đừng có nghe thằng cướp túc Bao giờ mà nó chẳng bịa ra chuyện để chế nhạo em? Đó là niềm vui xấu xa của thằng khỉ đó mà. Cắp ly nhớ đến bộ mặt lốm đốm của Canto và cái đầu chọc lóc của thằng Igor trong lớp, thầm nghĩ kết thúc chắc không phải là đứa khoái phao tin thất thiệt. Nhưng đang có chuyện nhờ cậy Suku, cu, ly chỉ tùng tìm. Vậy hả? Em nói thiệt đó. Nụ cười miếng chi của cắp ly khiến Suku tức tối gân cổ. Sản phẩm pháp thuật của em xưa nay là mặt hàng uy tín mà. Bộ anh tưởng thu được 10.000 nắp kem của bọn học trò keo kiệt chẳng đăng ghi dễ lắm hả? Nếu sản phẩm của em mà không có chất lượng, đừng hòng bọn trùng sò đó nhả ra một xu. Riêng về mặt hàng bùa yêu của em, em làm ra bao nhiêu cũng cung cấp không đủ. Thậm chí, những đứa đã mua hôm trước, hôm sau còn chạy tới mua thêm. Nếu bùa của em hiệu nghiệm, thì việc khách hàng, việc quái gì phải mua thêm lần nữa. Cắp ly nghi ngờ nhìn thằng nhóc. Câu hỏi cắp cớ của cắp ly chẳng khiến Suku lúng túng nảy may, nó tỉnh khô. Ai biết được tụi lông cộp nó muốn gì? Tụi nó mua mười lá bùa để tán tỉnh mười đứa con gái khác nhau. Làm sao em biết? Chắc chẳng đứa nào chơi ngu như vậy. Cắp ly nghĩ bụng nhưng không nói ra. Bùa của em dùng như thế nào? Cắp ly tò mò. Dễ là em cáp như được gãi đúng chỗ ngứa. Giọng suku bắt đầu toát ra hơi hướng quảng cáo. Mua một lá bùa rồi rán vô người. Vậy thôi, cực kỳ tiện lợi và đơn giản. Cắp ly chấp mắt. Thế rồi sao? Còn sao nữa? Suku cu miệng cười. Dán bùa xong. Thích đứa nào, mình cứ nhìn chằm chằm vô mắt đứa đó. Thế là nó mê mình tít thò lò. Lúc đó mình bảo gì nó nghe lấy. Cắp ly nghe tim đập thình thịt. Nếu mình rủ nó đi chơi thì sao? Nó sẽ đi ngay. Mình nói mình khoái nó Nó sẽ bảo là nó khoái mình gấp bội Cắp ly nuốt nước bọt Còn như mình cầm tay nó Dĩ nhiên nó sẽ cầm lại tay mình Suku xác nhận rất trị hùng hồn Đang hăng hái quảng cáo Thì Linh nó khựng lại Dòm lom lom vô mặt cắp ly Ủa Bộ anh đang khoái con nhỏ nào hả Cắp ly cắm môn Quay mặt đi chỗ khác Ờ Nhỏ nào vậy Suku thắc mắc Trong một thoáng, gương mặt cắp ly chuyển đủ bảy sắc cầu vồng. Nó ngần ngừa một lát rồi đưa tay bụng miệng và từ trong lòng bàn tay nó, Suku nghe văng vẳng có tiếng vọng ra, dên dỉ như tiếng dế. Nhỏ mua! Chị mua! Suku há hốc miệng. Sao lại là chị mua được? Hổng lẽ cả anh lợn anh Cabrack đều khoái chị mua? Suýt chút nữa, cắp ly đã điên tiết phun ra chuyện thằng Cabrack hiện nay thực ra không phải là thằng Cabrack. Thằng Cabrack chính hiệu hiện đang lang thang đâu đó ở làng kê, còn thằng Cabrack bây giờ chẳng liên quan gì đến nhỏ mua hết, thậm chí còn không nhớ ra nhỏ mua là ai. Anh Cabrack thực ra đâu có thích chị mua. Cắp ly bình tĩnh nói, cuối cùng nó cũng đã làm cho cái đầu nó nguội lại. Hảnh chỉ khoái mỗi chị ê mê thôi. Ồ, cặp mắt long lanh của Suku lăn qua lăn lại như hai giọt nước. Vậy mà hãy ai nhắc đến chị mua là chị eme lại nổi giận đùng đùng, thiệt vớ vẩn hết chỗ nói. Suku cao hứng đập bốc lên vai cắp ly. Nếu anh Cabrax không dính dáng gì vào đây thì quá đơn giản. Ngay từ lúc này, anh đã có thể ngủ ngon rồi, anh Cabrax. Vừa nói, Suku vừa cho tay vào túi, lôi ra một lá bùa chẳng rõ làm bằng thứ gì. Trông xù xì và nhớp nháp, nồng nặc cỏ xã hương lẫn mùi húng, tây. Lá bùa hình chữ nhật, bé bằng bàn tay, màu xỉn như đất. Khi cầm trên tay, thiệt tình là các ly phải nín thở khi liên tưởng đến miếng keo diệt ruồi. Ngày hôm sau, các ly dậy thật sớm, khoái chí dán lá bùa yêu lên lưng trước khi mặc áo và lập tức nhận ra mình đang trải qua những khoảnh khắc đầu tiên của buổi sáng trong một tâm trạng bồn chồn khó tả. Dạo gần đây, tới giờ đi học chỉ có Nguyên và nó kéo nhau ra khỏi tòa lâu đài. Ê mê, và Suku không đi cùng tụi nó đến trường như ba ngày đầu nữa, và thường, bao giờ nó cũng lề mề đến mức Nguyên phải cáu tiết rục rã năm bảy lần. Nhưng sáng nay, dòng đời rõ ràng là đã trôi theo hướng khác. Lệ lên Nguyên, pháp lý suốt ruột, kêu in ỏi. Trong nhà tắm có gì hay ho mà mấy chiếc dí trong đó thế? Còn sớm mà, tính Nguyên vọng ra, còn sớm cái đầu của mày cấp ly zip lên mày khoái làm con rùa thì tao đi trước à nguyên bước ra tay sửa lại nếp áo trùng mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ mày siêng lên từ bao giờ thế giờ này vác xác lên trường làm cái quái gì tao tao ánh mắt của nguyên làm cấp ly trục dạ ấp úng mãi nó mới nghĩ ra được một câu trả lời tao không muốn đụng đầu thằng xe ngoài trường có vẻ Cáp ly không thể nghĩ ra cách giải thích nào tuyệt chiêu hơn được nữa, cái tên stand đập vào vai Nguyên, không khác gì một nhát múa. Vậy thì đi. Nguyên vừa nói, vừa quơ chiếc cặp trên bàn, hấp tấp bước ra cửa, vụ chỉ mong những toán tính của thằng Cáp ly nếu không hoàn toàn chính xác, thì cũng đừng đến nỗi hoàn toàn chật lấp. Cho đến khi trường tam ly hiện ra trước mặt, Cáp ly luôn luôn vượt lên trước Nguyên, và thật hên cho Cáp ly là khi tự nó băng ngang sân trường. Thằng Sten mới bắt đầu lò dò vào cổng, cực kỳ khoái chí khi nghe tiếng kêu ý ới của thằng Sten rớt lại tuốt đằng sau. Nguyên không nghi ngờ gì về chuyện tại sao bữa nay thằng Cắp Ly đầu óc trống rộng, lại nghĩ sẽ được một cái mẹo hay quá mạn như vậy. Cắp Ly vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đã quét mắt về chỗ ngồi của mình, mừng dơn khi trông thấy hai cái đính tóc của mua đang lúc lắc ngay bên cạnh. Nó hăm hở, ngồi vào chỗ lén thò tay ra sau lưng áo dở dẫm xem là mua còn ở đó hay không, rồi hí hửng quay sang mua. Nhưng khi mua ngước lên thì nó lại vụt quay mặt đi. Cấp ly đã đổi ý, nó sực nghĩ ra, không dại gì nhìn vào mắt mua và rủ mua đi chơi trong lớp. Trong lúc lớp chuẩn bị bắt đầu và thầy Halicero sắp sửa xuống tới, thời cơ đang ở trong tay nó, chính xác là đang ở trên lưng nó. Nó muốn chụp lấy lúc nào cũng được. Chẳng việc quá gì phải thúc ép vận may của mình Cắt ly nghĩ vậy Và tự tán thưởng sự thông minh của mình Bằng cách quay sang Nguyên Nhe răng cười Cười nhạo gì đó mày Nguyên nhìn tróng tróc vào mắt bạn cau mắt Nhạo gì đâu Đồ ngu Thình lình Nguyên gầm lên Không nhạo sao lại cũng răng chỉ dây cười trong lúc này Ờ Cắt ly ngớ ra Không hiểu tại sao thằng bạn mình lại vô cơ sẵn giọng như người phát rồ vậy. Nó muốn cự lại sự khoát tháo vô lối của Nguyên, nhưng liếc thấy bộ mặt cọ cọ quá xa khó ưa của thằng này. Nó đánh bấm bụng, nó lơ chỗ khác, không muốn tự nhiên làm lùm xùm trong lớp. Đúng lúc đó, lớp học bỗng nhiên tối sầm như mặt trời thì mây xe khuất. Cắt ly ngẩn mặt ngó ra, ngạc nhiên thấy một thứ gì đó có vẻ như là một đám mây màu đỏ, trắng gần bít cửa ra vào. Thầy chớp mắt hai ba cái, và khi nhận ra cái đầu hói quen thuộc bên trên đám mây đó, Cắp Ly mới biết là thầy Hải siro vừa tới. Thầy tươi cười đứng đó, đưa đôi mắt vui vẻ nhìn khắp lớp một lượt rồi mới khệ nhẹ khuân cái thẳng thịt hơn một trăm ký, chậm chạp lê về chỗ của ghế, chiếc ghế bành giữa lớp. Nhìn thầy hí hoáy nhét người vào giữa hai tay ghế, Cắp Ly phi cười nhủ bụng, ổng vất vả với mỡ thịt nhúng núp của ổng chi vệ ha. Mù gió biến sao ổng không biến mình ốm nhom ốm nhách như thằng Stem có phải hơn không? Như đọc được ý nghĩ nhạo bán của cắp ly, sau khi nhốt được mình vào ghế, thầy Haile Siro lập tức bắn tin nhìn về nó. Cho Cabret lên đây! Cắp ly hồi hộp bước ra khỏi chỗ, bụng giật thon thót, thầm chấn an, theo những gì mình đã học về môn thần do cách cảm. Thì nếu mình không chuyển ý nghĩ đi thì người khác đâu có thể học đọc được những gì trong đầu mình. Không lẽ thầy Halicero siêu đến mức cỡ nào ông cũng đọc được? Thưa thầy, Cắp ly đứng trước chiếc ghế bành, Ní nhí trong khi cố tình cúi gằm đầu xuống đất. Thầy Halicero chết điện. Ta vô cùng thất vọng khi cuối cùng trò và trò Cabral sẽ không còn học với ta. Thưa thầy, con rất muốn được học với thầy. Tắp ly thở phào khi biết thầy Hailey chỉ muốn nhắc đến chuyện hôm qua Nhưng thiệt sự là tụi con không biết phải nói với thầy hiệu trưởng như thế nào Nếu thầy bày cho tụi con Bây giờ thì muộn rồi Từ trong chiếc ghế bằng bay ra một tiếng thở dài Ta không có cách nào giữ mấy trò lại được Chỉ mong một ngày nào đó mấy trò có dịp quay lại Học với ta Có lẽ mấy trò không biết được ta yêu quý mấy trò như thế nào đâu Giọng nói đượng tình cảm của thầy Haile Siro khiến cắp ly không thể không ngước mắt lên, mà cảm động nói. Thưa thầy, con và Caprock cũng rất quyến luyến thầy. Chò nói xạo cái gì đó? Thầy Haile Siro bất thần nhín răng trèo trẹo, vẻ thân thiện thường ngày trên mặt thầy như có ai vừa lấy rẻ chùi mất. Chò tưởng là ta có thể tin những lời nói sằng của chò hả? Mặt cắp ly lập tức trắng bạch ra như giấy. Lấm lét nhìn đôi mắt đang long lên giận dữ của thầy Halisiro, lo lắng, cố nhớ mình có vừa thốt ra câu gì ngu ngốc hay không. Bọn học trò ngồi bên dưới cũng kinh ngạc không kém gì cấp ly. Từ hồi đầu năm đến giờ, tụi nó chưa thấy thầy Halisiro phát khủng như thế bao giờ. Trong tất cả các giáo sư ở trường Đăng Ghi, thầy Halisiro luôn được học trò ca tụng là vị giáo sư hiền hòa, vui tính và dễ gần nhất. Cho nên, khi thầy đột ngột phát cáo lên... Bọn học trò có cảm tưởng thầy đang đeo lộn bộ mặt của ai đó Bộ mặt đó lúc này gần như chuồng sát vào mặt cắp ly Và từ trong cái cổ họng to bằng Bằng những gân đỏ của thầy phát ra tiếng hồn hển như một con quái vật đang thở Chó, chó còn đứng đó dương cặp mắt gớm ghét ra nhìn ta nữa hả? Có cút về chỗ đi không? Cắp ly đi như trong cơn mộng du Và thiệt tình là nó cũng không nhớ mình đã trở về chỗ ngồi bằng cách nào Bọn học trò tò mò, dồn mắt theo từng bước chân của nó, thắc mắc, không biết thằng khỉ này đã làm cái quái gì đến nỗi, một ông thầy hiền lành nhất thế giới như thầy Hailey Zero phải mất tỉnh tĩnh như vậy. Mày đã nói bệ bạ gì với ổng vậy hả? Ý Nguyên thì thào bên tai cắp ly. Tao có nói bệ bạ gì đâu. Cắp ly tặc lưỡi đã, giọng chưa hết hoang mang. Tao chỉ bảo là tao và mày rất quyên luyến ổng thôi. Ta nói là tụi mình rất muốn tiếp tục học với ổng. Nếu Cabret chỉ nói vậy, có lý nào thầy lại nổi điên? Tiếng Mua bên cạnh cất lên đầy ngờ vực. Cắp ly quay sang nhỏ bạn. Tôi nói thật mà. Đôi mắt tròn xoe của Mua khiến Cắp ly đột ngột mất tập trung. Trong một thoáng, nó quên bé nó đang thanh minh chuyện gì, quên cả cái quyết định sáng suốt khi nãy. Thậm chí có vẻ nó cũng không nhớ mình đang ở đâu. Nó đâm đăm nhìn vào mắt nhỏ bạn, nghe những lời quảng cáo mùi mẫn của Suku kêu ong ong trong đầu và phân vân hạ giọng. Mua nè! Gì? Lát nữa mua đi chơi với tôi không? Nhiếm đôi môi khô gian, cắp ly thắt giọng thêm một chút nữa để Nguyên đừng nghe thấy. Đang hí hửng, trời tiên đoán, nó sẽ đi ngay của Suku ứng điện. Cắp ly bỗng tái mết mặt khi nghe mua bất thần chu chéo. Cái gì? Cái gì? Bạn rủ tôi đi chơi Trời đất Bạn điên quá sức rồi ca rết cắp ly càng chiếc điếng Khi tiếng thét oang oang của mua khiến cả lớp giật mình ngoảnh lại Và gần như ngay lập tức Hàng loạt tiếng cười hí hí hố hố ha hà Vang lên Lớp học bỗng chốc náo loạn Như một cái chạy gà Nguyên Tờ mặt nhìn cắp ly Chưa kịp hiểu chuyện gì Thì thầy hai ly đã xuống tới Tha theo cả chiếc ghế bằng sau mông Làm gì mà con quác lên thêm mua Thầy nhíu mày, tin nhìn xét qua xét lại giữa hai học trò. Thưa thầy, Capret rủ em bỏ học đi chơi. Mua tố cáo, môi miếng chặt dựng dữ, dữ, mắt nó vẫn không rời gương mặt xanh lè xanh lét của Cắp Ly, nó nói thêm bằng giọng độc ác. Bạn ấy không biết mình là một con cú hôi hám ạ. Nhận xét của Mua như một mũi rủi, xuyên qua ngực Cắp Ly, nó nghe tin mình đau nhói, mồ hôi chảy dòng dòng trên trán. Cái giọng nói hiền từ của thầy Halicero vang lên trên cái nền âm thanh hỗn độn, đầy những lời bình phẩm nhí nhố và những tràng be be rất chi là phân khích của đám học trò chung quanh. Thì có sao đâu, mua. Hồi ta còn bé, ta cũng từng rủ bạn gái trốn học đi chơi như trò caprice vậy mà. Cắt ly ngước nhìn thầy Halicero và ngánh ngắt cảm kích. Thưa thầy, con có rủ bạn mua đi chơi, nhưng không phải đi trong giờ học ạ. Láo tế Mắt thầy Halicero lóe lên, vẻ hiền lành biến mất, và như khi nãy, thầy thất nổi khùng, chiếc áo trùng đỏ bay phần phật dù chẳng có một cơn gió nào. cho tính sở cho gian dối trước mặt ta hả? Cút ra khỏi lớp ngay, ta không muốn thấy bộ mặt xạo trá của trò nữa. Thầy đùng đùng chỉ tay ra cửa, hét vang, cút ngay lập tức. Rồi trước những ngương mặt ngơ ngác của đám học trò, thầy quay ngoắt người lại, lạch bạch đi lên bàn Chiếc ghế lúc lắc dữ dội sau mông, khiến thể ngó trông giống hệt một con rùa khổng lồ. Nước mắt ứa ra tức tưởi. cắp ly cua vội lấy cặp, không nhìn ai, bỏ chạy ra cửa. Cắp ly cán môi muốn dớm máu, tiếp tục vừa chạy vừa khóc. Tự thể độc trong lòng, nếu nó còn quay lại trường đâm đi thêm một lần nào nữa, trời sẽ sập ngay chóc xuống đầu nó. Cho dù vì vậy mà nó sẽ không học thêm được chút pháp thuật nào và sẽ bị bã ta lông xé xác ra làm trăm mảnh. nhưng Capri chưa kịp ra tới cổng, bỗng nghe tiếng thầy Halisiro gọi lớn phía sau. Chò Capret quay lại đi. Ta xin lỗi chò. nhưng trước khi vào lớp, chò nhớ gỡ lá bùa gây gỗ sau lưng chò vứt đi đã. Capri đứng lại, tự nhiên thèm buột ra một tiếng chửi bậy bạ quá sức. nó không tin Suku cố tình hại nó. Nhưng cái thật hậu đậu của thằng này đã gây ra những hậu quả thê thảm đến mức nó có đủ lý do để nhai xương thằng nhóc khi gặp lại. Bây giờ thì cắp ly hiểu ra tại sao hễ nó nhìn vào mắt ai, người đó liền nổi cáo lên với nó. Lách trở vào lớp với bộ mặt đỏ bừng, và cũng như khi đi ra, cắp ly cắm đầu xuống đất, không dám nhìn ai. Đầu cắp ly càng cúi thấp hơn nữa khi lời trêu gẹo của thằng tô vang lên như ngọn roi quất ngang lưng nó. Muốn sủng mua đi chơi thì mày phải dùng mùa yêu mới đúng, chứ sao lại dùng mùa gây gỗ hở cabaret. Cắp ly có cảm tưởng mọi người đang muốn tìm chết mình, nhất là khi nó vừa gión dén ngồi vào chỗ đã nghe tiếng thằng Nguyên cự ngự. Thằng ngu, mày kiếm lá bùa bá láp ở đâu ra thế hả? Mặt mày sợ ngắt. cắp ly đáp lời bạn bằng cách gục đầu xuống hai cánh tay đang khoanh tròn trên bàn, cảm thấy... Nếu trước đây nó đã từng gặp phải cảnh ngộ éo le thì cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này. Một bàn tay đặt lên tay Cắp Ly làm nó rúng người lại. Nó muốn hất bàn tay đó ra kinh khủng, muốn hét lên với Nguyên rằng hãy để cho nó yên, rằng đừng động vào nó trong lúc này nếu thật sự còn coi nó là bạn, chứ không phải là đồ cóc nhái nào. Nhưng ngay lập tức, Cắp Ly bỗng đờ người ra khi sực nhớ, thằng Nguyên ngồi bên trái, trong khi bàn tay kia đến từ bên phải trong đập ping ping, Cáp Ly chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy bàn tay đó bóp chặt lấy tay mình, và cái giọng ngọt ngào của mua khẽ cất lên du dương như tiếng sáo. "Cáp đừng giận mua, cũng đừng buồn nữa nhé. Lúc nãy thực ra, thực ra cả người tê dần, đầu choáng váng, Cáp Ly hầu như không nghe mua nói gì, lúc này nó giống như đang rơi vào trong một giấc mơ, cảm thấy tay mình ấm áp trong tay mua." Và ngẩn ngơ tự hỏi Rốt cuộc thì là bùa mà Suku đưa mình là bùa gây gỗ hay bùa yêu?